Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3897 Vạn yêu tông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Mất chi đông Ngấu thu chi tang du, lão thiên gia nguyên bản liền tông. Bằng vô cùng. Vân Nhược Nhan tại phân thần kỳ tu sĩ trong thực lực không tầm thường. Nhưng Hắc hùng quái dị cùng cái kia nữ yêu cũng có chỗ hơn người, đủ Loại thiên phú thần thông đều uy lực vô cùng. Nếu là một trọi một, vân nhược nhan tự nhiên không sợ. Nhưng hôm nay, địch nhiều ta ít, nàng liền lộ ra có chút so ra kém cỏi Chưa nói tới đỡ trái hở phải, nhưng tình cảnh chắc chắn là khó khăn. Đến cực điểm, nói vẫn lạ nói chi còn sớm, nhưng tiếp tục như vậy bị thua nhất định. Là chút nào lo lắng cũng không có đấy. Vân Nhật nhan trên chán. Đã hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Mà đúng tại giờ phút này. Lâm Hiên cùng họ Long Thiếu Niên đi tới nơi. Này. Hai người cũng không có che dấu dấu viết hoạt động ý đồ. Giao chiến. Song Phương rất nhanh liền phát hiện rồi khách không mời mà đến. Cái kia hát hùng quái dị thần thức tại trên người của hai người đảo. Qua. Lập tức trở nên kinh nghi bất định đi lên Không biết là vị tiện bối nào giá lâm nơi này Vãn bối vạn yêu tung Để tử cái này mái hiên để ý tới Cái kia hát hùng quái gì bề ngoài Giống như lỗ mãng kỳ thật nhưng là rất lanh lợi nhân vật chẳng quan Tâm tranh đấu thu thần thông Hướng về phía lâm hiên sâu thi lễ Vãn yêu tung Lâm Hiên nghe xong trên mặt không chút nào biểu lộ cũng không làm Như hàn long giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp Tông môn Một trong đổi lại cái khác tu tiên giả có lẽ sẽ có chỗ cố kỳ Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt ta mặc kể các ngươi là Của môn phái nào yêu tục thức thời cũng nhanh chút ly khai nơi này Nếu không cũng đừng trách Lâm mối ý lớn hiếp nhỏ Đây là vì sao tiện bối làm như vậy không khỏi cũng bá đảo quá mức. Ngươi có thể không đem chúng ta để ở trong mắt, chẳng lẽ liền một chút. Cũng xem thường vạn yêu cốc. Một bên nữ yêu giận dữ, oán hận thanh âm truyền vào cái tay. Lâm Hiên nở nộ cười. Có ý tứ, chính là một gã phân thần cấp bậc yêu tộc cũng dám đối với. Ta như vậy nói chuyện, ngươi nếu như không biết sống chết. Vậy đem. Tính mạng ở lại đây đi. Lời còn chưa dứt. Lâm hiên tay áo phất một cái. Nhưng thấy thanh quang. Giật tán mà ra tiếng xé gió đại phóng. Liền hóa thành vô số sắc bén. Kiếm quang rồi. Như gió táp. Giống như mưa rào trong khoảnh khắc liền vượt qua thời. Không khoảng cách. Đem hai gã yêu tục một tia ý thức cho bao phủ đi. Vào. Kết quả như thế. Lại để cho cái kia hai gái yêu tộc quá sợ hãi bọn hắn Không nghĩ tới lâm hiên như thế gọn gàng Một lời không hợp, liền thật Sự hung ác hạ sát thủ rồi Hai yêu tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết Cái kia hắc hùng quái Dì không cần suy nghĩ thân hình quay tiếp một vòng Vô số hắc khí bóng nhiên toát ra đem thân hình hộp tại trong đó Về phần tên kia yêu nữ, bàn tay như ngọc trắng vung ra, làm mất đi bốn. Phương tám hướng toát ra mãnh liệt yêu hỏa đem nàng thân hình triệt. Để che đẩy kín. Bỏ ngựa đá xe. Đối với đây hết thảy, Lâm Hiên nhìn như không thấy bên khóe miệng. tràn đầy vẻ châm trọc. Chính là hai gã phân thần cấp bậc yêu tục cũng muốn đem công kích của. Mình ngăn trở cái này đã không thể xưng là ngu xuẩn cùng tự đại. Không biết trời cao đất dày là tốt nhất miêu tả. Mà kết quả của bọn hắn tự nhiên cũng liền đã đỉnh trước. a Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay cái kia nữ yêu chỗ thả ra. Linh diếm không có phát ra nổi nửa phần ngăn cản hiệu quả tại kiếm. Quang bất chấp mọi thứ lướt xuống trực tiếp tan thành mây khói mất. Ngươi! Không không thể giết ta, ta tổ ra ra là. Cái kia hắc hùng quái kiến rồi, càng kinh hãi hơn biến sắc trực tiếp. Chuyển ra ra tổ đáng tiếc không có tác dụng gì, lời còn chưa dứt, đã. Bị kia kiếm quang sỏ xuyên qua mất. Ta quản ngươi ra tổ là cái kia đối với lâm mố mà nói có ý nghĩa. Sao? Lâm hiên tay áo hất lên tất cả kiếm quang đều tiêu tán trong không? Khí! Sau đó hắn quay đầu lại chỉ thấy vân nhược nhan trên mặt tràn đầy Kinh nghi bất định chi sắc Lâm Hiên không khỏi cười rộ lên rồi từ biệt ngàn năm như thế nào Tiên tử đã không biết lâm mố cái này cố nhân đến sao Ngươi thật sự là lâm Huynh A không lâm tiền bối Ngoại trừ lâm mố còn có thể có cái kia chẳng lẽ lại còn có người Giả mạo ta Lâm Hiên mỉm cười nói, thật là ngươi. Vân nhược nhan trên mặt tràn đầy tán thưởng chi ý từ biệt ngàn năm. Những năm này thiếp thân cũng thường xuyên nghe người ta nói đến tiền. Bối đại danh chẳng qua là như vậy cũng hiểu được là đồn đại có sai. Tiền bối tu hành tuy rằng nhanh chóng nhưng ngắn ngủn nghìn năm thời. Gian cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường, không nghĩ. Tới đồn đại đúng là không giả, lâm tiền bối thực đã thành độ kiếp cấp. Bậc đại năng A. Nói đến đây, nàng này dịu dàng khẽ trào trên mặt tràn đầy cảm kích. Chi sắc nhược nhan đa tạ tiền bối ăn cứu mạng rồi. Tiên tử hà tất như thế, nói như thế nào chúng ta cũng là cố nhân. Không sai cũng không cần câu tại tục lễ, cái này tiền bối xưng hô. Lâm mố nghe vào tai trong thật có chút không thoải mái, không bằng. Chúng ta hay vẫn là ngang hàng luận giao được. Lâm Hiên thở dài một. Hơi mà nói. Đều nói ở chỗ cao không khỏi dép vì lạnh theo thực lực tăng trưởng. Trước kia cố nhân thấy mình cũng trở nên cung kính thuận theo. Mà Lâm Hiên lại là cực nhớ tình bạn cũ nhân vật tự nhiên sẽ cảm giác cực. Không thoải mái. Cái này. Thiếp thân làm sao dám? Tiên tử sẽ không dám, hay vẫn là không muốn? Lâm Hiên tiếp tục thở dài, mà lời này có thể đã nói được nặng một ít. Vân Nhược Nhan quá sợ hãi, nàng cũng là thông minh lanh lời tu tiên. Giả tiếp tục chối từ rất rõ ràng muốn đắc tội Lâm Hiên rồi chuyện. Ngu xuẩn như vậy tình nàng tự nhiên sẽ không đi làm, vì vậy dịu dàng. Khẽ chào Lâm Huyên nếu như một mảnh ý tốt, cái kia tiểu muội cũng. Liện từ chối thì bất kính rồi. Cái này đúng rồi. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Sau đó Vân Nhược Nhan quay đầu lại cái này một vị chắc là Vân ẩm. Tông Long đáo hữu. Đúng vậy tiên tử nhìn xem có chút quen mặt, chẳng lẽ là phong nguyện. Quận Vân ra chi chủ. Họ long thiếu niên không dám lãnh đảm đáp lễ lại mà nói. Phải biết rằng phong nguyện quận vân ra thực lực cũng có chút không? Tầm thường chính là hàn long giới nổi danh thế lực lớn rồi. Thực tế an hiểu ngự trùng chi thuật này đến bao hàm là phi thường. Thâm hậu đấy. Đúng là tiểu muội lần này còn nhiều tạ hai vị huyên trưởng tương. Trợ bằng không nhược nhan chỉ sợ cũng muốn chôn xương không sai rồi. cứu ngươi chính là lâm sư đệ, long mỗ cũng không dám kể công. Tốt rồi, tiên tử tới đây cũng hẳn là tham gia tiên minh đại hội đấy. Chúng ta hà tất đứng ở chỗ này trò chuyện, hay vẫn là một bên chạy đi. Một bên rồi hãy nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ tốt rồi. Lâm hiên cắt. Ngang hai người khách khí Như thế đề nghị Lâm sư để nói có lý Tiên tử ý như thế nào Thiếp thân tự nhiên không có ý kiến rồi Sau đó lâm hiên tay áo hất lên Một chiếc phi tru hiện hiện tại trước Mắt ba người trước sau đi tới phía trên Sau đó này phi chu linh quang đại phóng Nhanh như điện trước Hướng về Xa xa bay vút mà đi rồi Cùng lúc đó Cách này mấy chục vạn rằm bên ngoài đậm đặc nguyệt thành. Trong một tòa đẹp đẽ dị thường trong cung điện đột nhiên truyền ra gầm lên. Dần dữ ra hỏa nào lại dám giết ta tôn nhi. Ta muốn đem hắn rút. Hồn luyện phách làm cho kia vĩnh viễn rơi u bên trong. Oanh. Sau đó nhất trọng vật rơi xuống đất. Nhưng là hắn trước người bàn trà. Bị thứ nhất trưởng sợ thành phấn vụn hung hăng đụng như trước mặt. Thạch bích. Nương theo lấy gầm lên. Một cực kỳ lớn bóng đen đứng lên cấp 3. Trượng chính là một đầu cực kỳ lớn hắc hùng bộ dáng quái vật. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.